ba trăm lẻ năm t i ế t bị bốn thời khanh quý mặc nôn mí môi con n g ư ơ i đông lạnh không phải đã nói không cho phép ra hiện tại trong phòng ta ngươi đem ta trong lời nói làm gió thoảng bên thai a mặc thời khinh khinh cổ mạnh mẽ bị nắm chặt kinh ngạc rất nhiều bị hắn kháp khó chịu a mặc ngươi làm sao vậy ta là nhẹ nhàng không phải thời khanh quý mặc nôn cầm lấy thời khinh khinh cổ thủ cũng không có bưng ra thân thể hắn có chút không chịu chính mình không chế rõ ràng là hắn khắp thời khinh khinh cổ khó chịu cũng là chính hắn này kết quả là chuyện gì xảy ra quý mặc nôn sửa sang không rõ sở rõ ràng thời chi hành đẩy cửa tiến vào nhìn đến hình ảnh này mở to hai mắt ba ba mẹ các ngươi đang đùa nhi trò chơi sao thời khinh khinh ngươi cái h ố nương nhi tạp này nơi nào là ngoạn nhi trò chơi ngươi láo nương mạng của ta nhanh không có quý mặc nôn tầm mắt đặt ở thời chi hành trên người phát hiện hắn trạng thái thực không đối quý tử hoành thời chi hành nghe vậy sửng ư sốt người hắn ở thế giới này nhũ danh têu thời chi hành đại danh têu quý hành ở kiếp trước tên bị ba ba sửa lại têu quý tử hoành thời khinh khinh mông vỏng a mặc ngươi buông ra ta ta nhanh không thể hô hấp còn có ngươi không cần loạn đặt tên hoành cục cưng đại danh têu quý hành a cái gì quý tử hoành nhiều điểm xấu nguyên lý con trai của nàng đã bị sửa lại tên này quý mặc nôn lạnh g ọ n g câm miệng thân thể hắn rất không thích hợp nhiều ra đến lực lượng đã có thể còn có một trọng lực dị năng đây đều là cái quỷ gì hắn rõ ràng chỉ có lôi hệ dị năng cùng thuấn di dị năng hơn nữa h ắ n cổ vũ cảnh giới là tiên thiên giai đoạn thế nào hiện nay đột phá tiên thiên thời khinh khinh hốc mắt đỏ lên a mặc ngươi giống ta thời chi hành ý thức được không thích hợp chạy nhanh đã chạy tới muốn đẩy khai quý mặc nôn ngươi bung ra ta mẹ quý mặc nôn không có phòng bị bị khí lực đại thời chi hành thôi vừa vặn thời chi hành nho nhỏ thân mình đem thời khinh khinh hộ ở sau người mẹ ngươi thế nào thời khinh khinh cũng có rất nhiều nghi hoặc thủ đặt ở trên cổ này là chuyện gì xảy ra quý mặc nôn xem bọn họ mẫu tử lưỡng há miệng thở dốc đau đầu lợi hại thời chi hành nhìn về phía quý mặc nôn ta hỏi ngươi mấy vấn đề ta cùng mẹ rơi vào tay y ế n thần là ngươi đã cứu chúng ta sao quý mặc nôn nhữ mi y ế n thần hắn thương tổn ngươi không có khả năng hắn là y ế n dương、Các、ca ca hắn không làm bị thương ngươi thời khinh khinh nghe vậy mở to hai mắt a mặc hắn thế nào sẽ nói như vậy thời chi hành rơi lệ lời mặt đột nhiên cái gì đều minh bạch xoay người ôm thời khinh khinh khóc lớn mẹ không phải hắn hắn không phải ba ba ba ba vì chúng ta báo thủ bị giết tiến thần cùng yến dương đem chúng ta đưa đã trở lại nhân rõ ràng này đó cũng nhớ được càng thêm rõ ràng ba ba cả người chật vật nói với hắn tiểu hành ba ba yêu ngươi thời khinh khinh hô hấp dừng lại Tiểu hành, ngươi là nói, là ba ngươi nhường chúng ta trùng này. Này thể ngươi nói, ngươi sinh điều luôn luôn hành, nhường chúng cho rằng là của chính mình khí nhiên là là này, này nàng là rằng vận có ba sao của không từ mà biệt đang nói thời chi khoảnh này nhất kiện theo tiểu hành thái độ đối với tiểu khoảnh đi lên xem liền mạc danh kỳ diệu rất nhiều nếu mang nhập tiểu hành trùng sinh nguyên nhân kia là có thể giải thích tiểu hành vì sao đối tiểu khoảnh tốt như vậy thời khinh khinh h ỏ n g mất v u n g ra thời c h i hành đi đến quý mặc nôn bên người bắt lấy hắn vác áo nước nở nói n g ư ơ i n g ư ơ i đưa hắn trả lại cho ta ngươi đem ta a mặc trả lại cho ta học bi lở vệ lì đòi ổ